Vệ quốc quân xin được chào các bạn, Sau những mũi tấn công thọc sâu vào Huế bị bẻ gãy và tổn thất lớn về lực lượng trong kế hoạch bão táp bà vào cuối tháng 6 năm 1972, quân giải phóng lúc này dưới chỉ huy chiến dịch khi đó là thiếu tướng Trần Quý II đã được lệnh trở về chuyển sang mục tiêu phòng thủ các vùng đã chiếm được tại Quảng Trị. Mặc dù bị đẩy lui, thế nhưng những đợt tiến công của quân giải phóng cũng đã khiến Huế lâm vào tình cảnh vô cùng hỗn độn bắt đầu từ việc Quảng trị thất thủ làm đoàn người gồm cả binh lính và dân thường tháo chạy về phía nam đã khiến cho thành phố Huế lâm vào tình trạng khủng hoảng Huế lúc này vừa phải chịu tổn thất nặng từ bên ngoài do chiến dịch bão tát bà của quân giải phóng vừa phải đối mặt với tình trạng khó khăn từ bên trong do hàng vạn dân tị nạn từ Quảng trị kéo vào và tệ nạn dẫn những binh sĩ triệt thoái vô kỷ luật gây nền để ổn định tình hình trước mắt và lòng dân tướng Ngô Quang Trường Việt Nam Cộng hòa đã ban hành hai sắc lệnh quan trọng 1 là thiết lập bộ tư lệnh tiền phương quân đoàn 1 tại phía Bắc thành phố Huế với nhiệm vụ chặn đứng mọi cuộc tấn công của quân giải phóng. 2 là lệnh cho tất cả quân nhân đã bỏ đơn vị, lạc đơn vị hoặc không có đơn vị phải lập tức trình diện. Những quân nhân không theo lệnh sẽ bị bắn bỏ ngay tại chỗ. Sau một thời gian ngắn thi hành, nội bộ Huế đã dần cơ bản ổn định trở lại. Thế nhưng, nỗi lo vẫn còn đó do việc để mất Quảng trị sẽ tạo điều kiện cho quân giải phóng có thể tấn công vào Huế bất cứ lúc nào. Chính vì thế, ngay sau khi tỉnh Quảng Trị bị chiếm, thì ngày 5 tháng 5 năm 1972, Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu đã chỉ định trung tướng Ngô Quang Trưởng nguyên tư lệnh quân đoàn 4, làm tư lệnh quân đoàn 1 lên kế hoạch chiếm lại tỉnh Quảng Trị. Tướng Hoàng Xuân Lãm, vốn là tư lệnh trước đó thì bị điều về bộ tổng tham mưu, tuy nghi sử dụng, Chuẩn tướng Vũ Văn Giai cũng bị cách trước và phải ra chức tòa án binh, lĩnh án tù vì việc để mất một tỉnh vào tay Cộng sản. Đồng minh Việt Nam Cộng hòa là chính phủ Hoa Kỳ cũng lên kế hoạch đắp trả Hà Nội. Trước đó từ ngày mùng 2 tháng 4 năm 1972, tổng thống Hoa Kỳ Richard Nixon đã quyết định sử dụng một lực lượng lớn không quân và hải quân Mỹ trở lại đánh phá dữ dội miền Bắc. Còn trên chiến trường miền Nam, không quân và hải quân Mỹ cũng được huy động tối đa để bắn phá nhằm tiêu hao sinh lực và ngăn chặn các cuộc tiến công của quân giải phóng miền Nam Việt Nam, cũng như chi viện cho quân lực Việt Nam Cộng hòa chuẩn bị phản kích chiếm lại các vị trí đã mất. Tướng Ngô Quang Trưởng sau khi lên nắm quyền đã nghi ngờ rằng trong bộ tham mưu quân đoàn 1 có được viên tình báo của quân giải phóng miền Nam Việt Nam mà em ruột tướng lắm tức bà Hoàng Thị Nhạn là đối tượng đáng nghi nhất. Thế nên tướng Thượng đã thành lập ban nghiên cứu kế hoạch phản công độc lập, theo chế độ tối mật không phụ thuộc ban tham mưu quân đoàn do đại tá pháo binh Lê Văn Thân chỉ huy. Ngoài ra, ông cũng chỉ định các sĩ quan chỉ huy mới cho các đơn vị thuộc quyền thuộc Sư đoàn Thủy Quân Lục Chiến Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa. Cụm Đại tá Bùi Thế Lân làm Tư lệnh, Đại tá Nguyễn Thanh Chí làm Phó Tư lệnh, Chuẩn tướng Lê Quang Lưỡng chỉ huy sư đoàn dù quân lực Việt Nam Cộng hòa. Kế hoạch chiếm lại Quảng Trị của Ngô Quang Trưởng bao gồm 3 mục tiêu sau. một, Tái bổ sung, tái phối trí lực lượng để ngăn chặn địch phòng thủ Huế. Mục tiêu này đến 26 tháng 6 đã thực hiện được. Hai, Tái chiếm phần lãnh thổ đã lọt vào tay đối phương. 3. Vãn hồi trật tự, gây lòng tin cho quân dân cán chính vùng giải tuyến. Về phía Mỹ, họ cũng lên kế hoạch phối hợp tái chiếm Quảng Trị theo 3 giai đoạn. Giai đoạn 1, từ mùng 1 tới mùng 10 tháng 6 năm 1972, trong lúc tướng thưởng cho thay đổi các lực lượng trên những vị trí tiền phương, Mỹ sẽ giúp không vận các đơn vị dự bị chiến lược được trang bị và huấn luyện tốt từ Sài Gòn ra thành cửu. Giai đoạn 2, từ 11 tới 18 tháng 6 năm 1972, sư đoàn 1 Việt Nam Cộng hòa sẽ tấn công vào căn cứ Vệ Trong khi sư đoàn thủy quân lục chiến và sư đoàn dù sẽ tấn công dò hướng Bắc Mỹ Tránh, dễ thăm dò lực lượng địch. Giai đoạn 3, từ 19 đến 27 tháng 6 năm 1972, Việt Nam Cộng hòa sẽ dùng kế nghi binh để đánh lừa các lực lượng đối phương về thời điểm và hướng tiếp quật. Mục tiêu là đẩy lùi quân giải phóng miền Nam Việt Nam ra phía Bắc sông Thạch Hãn, sau đó sẽ tấn công cam Lộ và đổ bộ lên cửa Việt vào khoảng giữa tháng 7. Trong các giai đoạn, Không quân Mỹ sẽ huy động tối đa máy bay ném bom hạng nặng B52, máy bay cường kích và phá hạng bắn phá nhằm mở trợ cho lực lượng chiến bộ. phía quân giải phóng miền Nam Việt Nam cũng có sự thay đổi về nhân sự. theo đó, từ ngày 27 tháng 6, thiếu tướng Trần Quý Hai được cử làm tư lệnh chiến dịch thay thiếu tướng Lê Trọng Tấn, trung tướng Song Hào được cử là chính ủy thay thiếu tướng Lê Quang Đạo. mục tiêu của chiến dịch cũng thay đổi, không còn là chiếm huế nữa mà chuyển thành phòng thủ giữ vững vùng giải phóng. đại lộ kinh hoàng. trong lúc hai bên đang chạy đua chuẩn bị cho cuộc giao tranh, thì thời điểm này trên mặt trận truyền thông Phía Việt Nam Cộng hòa đã tố cáo Hà Nội vi phạm tội ác chiến tranh. Theo đó, họ cáo buộc pháo binh quân giải phóng để thảm sát dân thường khi họ đang trên đường từ Quảng Trị rút về năm. Địa điểm xảy ra vụ thảm sát theo lời kể của Việt Nam Cộng hòa là đại lộ Kinh hoạt. Đây là tên không chính thức cho một đoạn đường dài khoảng 9 km tại tỉnh Quảng Trị. Nơi mà theo tuyên bố của Việt Nam Cộng hòa, thì đoàn quân của Việt Nam Cộng hòa đang rút chạy về phía Nam trong chiến dịch Xuân Hè năm 1972 đã bị chúng pháo kích của quân giải phóng miền Nam Việt Nam hiện nay chưa có nguồn thứ ba xác nhận sự kiện này có thật hay không. Theo báo Nhân Dân, cơ quan ngôn luận của Đảng Cộng sản Việt Nam, thì đây là một sự vu khống của Chính phủ Việt Nam Cộng hòa. Theo lời kể từ phía Việt Nam Cộng hòa, thì vào giữa trưa ngày 30 tháng 3 năm 1972, quân giải phóng miền Nam Việt Nam đã mở một cuộc tấn công mạnh mẽ, tất cả đồng loạt vượt sông bến hải, tràn qua danh giới quân sự, pháo kích và tấn công vào lực lượng quân đội của Hoa Kỳ và Việt Nam Cộng hòa đóng tại tỉnh Quảng Trị để mở đường qua sông, pháo binh quân giải phóng miền Nam Việt Nam với các loại pháo 100 ly, 122 ly, 130 ly cũng như hỏa tiễn 122 ly từ Vĩnh Linh bên kia cầu Huyền Lương đồng loạt bắn phá tất cả các căn cứ hỏa lực của Mỹ và quân đội Sài Gòn với mức độ tàn phá kinh khủng chưa từng có. Hai trung đoàn 2 và 56 thuộc sư đoàn 3 bộ binh quân đội Sài Gòn đã bị tổn thất nặng về nhân mạng, đồng thời làm cho tinh thần binh sĩ trung đoàn 56 quân đội Sài Gòn ra đổng mạnh và hoảng sợ vài đầu hàng nhanh chóng. Ngày 30 tháng 4 năm 1972, do không còn sức chống đỡ, Tư lệnh chiến trường kiêm Tư lệnh sư đoàn 3 Bộ binh Quân đội Sài Gòn là Chuẩn tướng Vũ Văn Dài đã triệu tập phiên họp đặc biệt và quan trọng để bàn kế hoạch rút bỏ căn cứ hỏa lực Ái Tử lúc này đang bị pháo kích dữ dội của quân giải phóng. Tuy nhiên, trong cuộc lùi quân sau đó, trên 2000 quân khi qua cầu Thạch Hãn thì cầu bất ngờ bị sập, khiến cho một số lớn chiến xa, xe cộ, đại bác và quân trang quân dụng phải bị bỏ lại phía bên kia cầu và bị quân giải phóng chiếm mất. Lực lượng của tướng Giai sau đó đã phải bơi qua sông để về thị sát Quảng Trị. Khi đến bờ thì lực lượng này tiếp tục nhập vào dòng người và dòng lính thuộc binh chủng khác đang cùng rút chạy khỏi quốc lộ 1. Lúc đó ở quốc lộ 1, đoàn từ Hải Lăng về Mỹ Chánh lại đang bị quân giải phóng chiếm và đóng chốt, nhất là cầu Sông Nhung nằm giữa quốc lộ. Đoàn người xuôi nam hỗn loạn, lớp lớp quân lính trộn vào với thần dân. Các đơn vị lính cũng lẫn lộn không còn công tác chỉ huy thống nhất. Bình lính sĩ quan tìm cách bỏ chạy bằng đủ loại phương tiện, từ chạy bộ quăng gánh đến quân xà, tiết giáp, xe đỏ, xe lam, xe máy. Một số quân nhân còn khả năng tác chiến cá nhân hay ở cấp đơn vị nhỏ thì mạnh ai nấy đánh và mạnh ai nấy chạy, nhưng không còn khả năng hành quân nhổ chốt mở được. tình trạng này đã làm gián đoạn giao thông, đoàn xe ghi tản của binh lính dài hơn 3 số. Đài AFA của Hoa Kỳ cho rằng, vào lúc đó, bộ đội Cộng sản đã bắn trực diện vào dòng người chạy loạn trên quốc lộ 1, đoạn từ thị xã Quảng Trị Cũ qua Hải Lăng tới huyện Phong điền, hàng chục ngàn thường dân đã chết trên đoạn đường này. Và cái tên Đại lộ Kinh Hoàng được nhắc tới từ ngày đó. Tuy nhiên, trước các nguồn độc lập xác nhận tin của AFA, báo nhân dân của Đảng Cộng sản Việt Nam vẫn phủ nhận cho rằng không có bằng chứng để chứng minh sự tồn tại vụ thảm sát này. Phía Việt Nam Cộng hòa công bố trên đoạn đường ngắn ngủi này có ít nhất 2.000 binh sĩ và dân thường thiệt mạng. Hơn 500 xe cổ các loại, cả xe quân sự và dân sự bị phá hủy Họ coi đây là tội ác chiến tranh và không khác gì một vụ thảm sát Vì cho rằng đạn pháo của quân giải phóng đã cố ý tiêu diệt cả dân thường Tuy nhiên Hà Nội phủ nhận và cho rằng quân giải phóng không nhắm bắn vào dân thường Mà pháo binh chỉ tấn công vào các khu vực có xe quân sự của đối phương Việc người dân di chuyển theo xe quân sự và bị chúng pháo là hoàn toàn có thể xảy ra Do các binh sĩ Việt Nam Cộng Hòa khi rút chạy đã kéo theo gia đình họ hàng di tản một số nhà quan sát cho rằng nguyên nhân nằm ở một đặc điểm của quân đội Sài Gòn đó là ngoại trừ thủy quân lục chiến, lính dù biệt động quân và một số đơn vị cơ động khác, còn lại đối với đa số các đơn vị theo kiểu đóng chốt tại các vùng chiến thuật thì quân ở đâu gia đình binh sĩ sẽ ở đó. Đó có thể là nguyên do về số tương vong kể trên. Tuy nhiên có một nguồn tin khác kể rằng vào năm 1975 khi quân giải phóng miền Nam Việt Nam chiếm được tỉnh Quảng trị. Xê tăng Tân Cộng thậm chí còn bật đèn soi cho quân đội Việt Nam Cộng hòa xuất lùi và thường dân tản cư. Cuộc tản cư này êm à đến mức người ta đồn rằng đã có một thỏa ước giữa quân lực Việt Nam Cộng hòa và những người cộng sản. Quan điểm hai phía đưa ra và nhiều nguồn tin khác nhau tới nay vẫn còn nhiều tranh cãi. Sau những cáo buộc trên, phía Việt Nam Cộng hòa còn đưa ra thống kê, trước mùa hè đỏ lửa năm 1972, tỉnh Quảng Trị có diện tích là 3966 km2 với dân số khoảng 271.000 người. Và về sau khi kết thúc toàn chiến dịch Và đầu năm 1973 Diện tích Quảng Trị do chính quyền Sài Gòn kiểm soát Chỉ còn 1.649 km vuông Với 3 quận là Triệu Phong Mai Lĩnh và Hải Lăng Do bị quân giải phóng chiếm đến bờ phía Bắc Của sông Thạch Hãn. Thế nhưng dân số Việt Nam Cộng Hòa kiểm soát Lại lên đến hơn 202.000 người Trên 271.000 người toàn tỉnh Quảng Trị Chính quyền Sài Gòn cho rằng Đây là sở cứ cho thấy thế Cộng sản chỉ chiếm được đất Chứ không thu phục được lòng dân Tuy nhiên Hà Nội lại cho rằng, chỉ có một phần nhỏ người dân tự nguyện chi rời nhà cửa, đó là gia đình họ hàng của các binh sĩ Việt Nam Cộng Hòa. Còn lại phần lớn người dân khác đi cưỡng ép di cư chưa có bằng chứng nào cho thấy dân tự nguyện bị theo. Họ cho rằng Việt Nam Cộng Hòa đã hành động giống như đối với các ấp chiến lược, nơi đó người dân đã bị ép lùa vào để kiểm soát. Diễn biến trước thời điểm nổ súng phản công, trở lại chiến trường năm 1972 trước thời điểm chiến dịch tổng phản công của Việt Nam Cộng Hòa được khởi động nội bộ phía Hoa Kỳ bỗng xuất hiện nhiều ý kiến trái chiều Trong khi một số tướng lĩnh Mỹ đề nghị hỗ trợ mạnh mẽ cho quân đội Sài Gòn Giành lại các khu vực đã mất Thì Bộ trưởng Quốc phòng Melvin cùng một số cố vấn cao cấp khác Lại giữ quan điểm mà họ đã tuyên bố ngay sau khi Quảng Trị thất thủ Vào đầu tháng 5 năm 1972 là Việt Nam Cộng hòa Nên bỏ ý định tái chiếm Quảng Trị dồn lực lượng để bảo vệ phần đất đang kiểm soát Như thế sẽ giảm tối đa mức tổn thất Khoảng 2 tuần trước ngày tấn công Tướng Ngô Quang Trưởng đã đại trình bản kế hoạch của mình về Sài Gòn. Thế nhưng lúc này, ông bị nhiều cố vấn Hoa Kỳ bác bỏ. Tướng Ngô Quang Trưởng quyết định trực tiếp quay vào Sài Gòn để tự trình bày với Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu, Thủ tướng Trần Thiện Khiêm và Đại tướng Cao Văn Viên, Tổng Tham mưu trưởng Quân lực Việt Nam Cộng hòa. Sau khi nghe xong kế hoạch, hội đồng đã không chấp thuận, khiến tướng Ngô Quang Trưởng rất thất vọng. Tướng trưởng sau đó quay về Huế suy nghĩ suốt đêm và sáng hôm sau thông báo về Sài Gòn rằng ông sẽ không đưa ra thêm bất kỳ kế hoạch nào nếu tổng thống và hội đồng an ninh quốc gia muốn ông làm bất kỳ chuyện gì hãy gửi kế hoạch ông sẽ chỉ thi hành khoảng 9 giờ sáng tổng thống thiệu điện cho tướng Ngô Quang Trường và đề nghị ông quay trở lại Sài Gòn giải thích chi tiết kế hoạch một lần nữa sau cuộc báo cáo lần hai tổng thống Nguyễn Văn Thiệu đã chấp nhận kế hoạch với tên gọi Lam Sơn 72A lực lượng hai bên để khởi động cho chiến dịch Lam Sơn 72A phía Việt Nam Cộng hòa đã huy động ít nhất trên 35.000 quân bao gồm Sư đoàn dù với 3 lữ đoàn 1, và 3. Sư đoàn thủy quân lục chiến với 3 lữ đoàn 147, 258 và 369. Liên đoàn 81 biệt kích chủ. Liên đoàn 1 biên động quân, trung đoàn bộ binh thuộc sư đoàn 1. Hàng trăm xe tăng sẽ thiết giáp thuộc nhiều đơn vị như thiết đoàn 7, 17, 18, 20. Các tiểu đoàn công binh, các tiểu đoàn pháo binh hạng mặt đất và bố trí thêm một tiểu đoàn pháo phòng không do lo ngại phía quân giải phóng có thể sử dụng máy bay yểm trợ phòng thủ. Chu đoàn không quân số 1 của Việt Nam Cộng hòa đóng tại Phú Bài và Đà Nẵng. Hải quân Việt Nam Cộng hòa đóng tại vùng 1. lực lượng hải quân và không quân Hoa Kỳ từ ngoài biển và các căn cứ tại Thái Lan được lệnh chi viện tối đa với hàng trăm máy bay cùng pháo hạm hạng nặng từ hạm đội 27, áp đảo hoàn toàn về hỏa lực đi. Về phía quân giải phóng, chỉ tính riêng lực lượng phòng thủ tại thị xác Quảng Trị và khu vực cổ thành, họ có ít nhất trên 14.000 bộ đội bao gồm. Trung bản 48, trung đoàn trưởng là trung tá Lê Quang Thúy. Trung đoàn phó là thiếu tá Trần Minh Vân, được biết đến là trung đoàn Thạch Hãn. Trung đoàn 27 do trung tá Phạm Minh Tâm làm trung đoàn trưởng với tên gọi là trung đoàn Triệu Hải, thuộc sư đoàn 3207 cùng các đơn vị còn lại của sư đoàn 325 và sư đoàn 312 phối hợp với hai sư đoàn địa phương đóng tại Quảng Trị. Sơn phía Tây thị xã do trung đoàn 88 thuộc sư đoàn 308 chốt giữ. Ngoài lực lượng chủ yếu là bộ binh quân giải phóng tại đây, chỉ có một vài đơn vị xe tăng và pháo phòng không rất hạn chế. Các đơn vị pháo binh mặt đất chủ yếu được bố trí hiểm trợ từ tuyến sau. Toàn bộ lực lượng phòng thủ của quân giải phóng lúc này dưới sự chỉ huy của Tư lệnh chiến trường, Thiếu tướng Trần Quý Hải đang trong tình trạng chắp vá với sức lực mệt mỏi do phải căng mình chiến đấu liên miên như công tác tiếp tế lại quá khó khăn. Nếu như trong cuộc chiến, quân lực Việt Nam Cộng hòa có thể huy động hàng nghìn chiếc máy bay trực thăng để chở quân và vận tải nhu yếu phẩm đạn dược thì quân giải phóng miền Nam Việt Nam càng tiến sâu vào địa bàn đối phương càng không có không quân chỉ viện. Nguyên nhân là phía Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa chỉ có gần 100 máy bay tiêm kích nhưng đều được dùng để phòng thủ không phận miền Bắc trước các đợt oanh tạc từ Hoa Kỳ. Việc tiêm tế, tế đã khó khăn và sẽ càng khó khăn hơn khi khối xã hội chủ nghĩa lúc này cũng không nghiệm trợ bất cứ phương tiện nào ở Mỹ Nam. Muốn có vũ khí chiến đấu thì quân giải phóng phải tự vận chuyển, phải tự vận chuyển vào qua đường Trường Sơn. Chính phủ Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa cũng từ chối các khoản viện trợ có toàn tính. Trung Quốc thì cố tình làm chậm được chuyển hàng quân sự từ Liên Xô đến Việt Nam. Không lực Hoa Kỳ phong tỏa các cảng của Bắc Việt Nam ngay từ ngày mùng 6 tháng 4 năm 1972, khi chiến sự vừa mới nổ ra. Thế nên, nếu nói mùa hè đỏ lửa năm 1972 khốc liệt thì bên cảm nhận rõ sự khốc liệt nhất không đâu khác chính là phía quân giải phóng. Mặc dù vậy, thì kể từ khi chiếm được thị xã Quảng Trị, thì quân giải phóng cũng đã bắt tay ngay và tổ chức xây dựng các công sự cần thiết cho việc phòng thủ. Từ hầm hố chiến đấu, giao thông vật cho đến các trận địa từ đó tạo ra ít nhiều lợi thế cho cuộc chiến sắp tới. Kế hoạch Lam Sơn 72. Kế hoạch Lam Sơn 72a có trọng tâm lãnh cuộc tấn công ra Bắc tại chiếm Quảng Trị, xuất phát từ các vị trí tiền phương của lực lượng Việt Nam Cộng hòa tại Mỹ Chánh. Dự kiến trên hai hướng chính theo thế cộng kìm phối hợp với một mũi phụ về hướng Tây Nam Huế. Ở mũi tấn công chính đánh ra Bắc, ở cánh phía Tây của quốc lộ 1 tiến về La Vang, tướng Ngô Quang Trưởng đã quyết định giao cho sư đoàn dù. Cánh quân phía tây này bao gồm sư đoàn dù với ba lữ đoàn 1, 2 và 3 được bổ sung thêm một tiểu đoàn vừa hợp với liên đoàn biệt kích dù 81, cùng thiết đoàn 20, chủ yếu là xe tăng và thiết đoàn 7, chủ yếu là xe bọc thép, tấn công dọc bên trái quốc lộ 1. Sườn trái của cánh quân phía tây này có sự yểm hộ của liên đoàn 1 biệt động quân nhằm ngăn chặn quân giải phóng tập kích. Một tấn công thứ hai đánh ra bắc là cánh phía đông được giao cho sư đoàn thủy quân lục chiến với ba lữ đoàn 147, 258 và 369. Trung đoàn bộ binh thuộc sư đoàn 1, các thiết đoàn 17 và 18 tấn công dọc bờ biển tiến về phía triệu phòng. Mũi tấn công phía Tây Nam Huế là trách nhiệm của sư đoàn 1 bộ binh. Phía Nam đèo Hải Vân, trách nhiệm bảo vệ Đà Nẵng được giao cho phần còn lại của sư đoàn 3 bộ binh đang được tái thiết và tái huấn luyện dưới quyền chỉ huy của tướng lệnh mới là chuẩn tướng Nguyễn Duy Hình. Lực lượng pháo binh yểm hộ có pháo 175 ly, 155 ly, 105 ly. Mỗi loại ít nhất hai tiểu đoàn và ngoài ra còn có một tiểu đoàn pháo phòng không. Sư đoàn Không quân số 1 của Việt Nam Cộng hòa đóng tại Phú Bài và Đà Nẵng, Hải quân Việt Nam Cộng hòa tại vùng 1. Các lực lượng hải quân Không quân Hoa Kỳ được lệnh sẵn sàng chi viện cho Lam Sơn 72. Ngày 26 tháng 6 năm 1972, hai ngày trước khi cuộc tổng phản công bắt đầu, tướng Ngô Quang Trường ra lệnh phát động một cuộc oanh kích dữ dội vào các địa điểm đóng quân, các trận địa pháo cùng các khu vực hậu cần của quân giải phóng. Ngoài các đơn vị pháo binh của quân lực Việt Nam Cộng hòa, lực lượng Hoa Kỳ cũng tham gia rất tích cực, bao gồm cả các pháo hạm từ ngoài biển, pháo đài bay B52 đến từ căn cứ U-Tapao trên đất Thái Lan. Ngày 28 tháng 6 năm 1972, tướng Ngô Quang Trưởng phát lệnh khởi binh cuộc hành quân Lam Sơn 72, chính thức mở màn trận đánh ác liệt để giành lại Quảng Trị từ tay quân giải phóng. Trước sự tấn công quyết liệt của liên quân Mỹ Việt Nam Cộng hòa, liệu các lực lượng giải phóng quân lúc này có giữ vững được địa bàn đã chiếm hay không? cuộc chiến đôi cò giữa hai bên sẽ như thế nào. Mời quý vị và các bạn đón xem trong tập tiếp theo. Sau khi kết thúc giai đoạn 1 của chiến dịch Xuân Hè năm 1972 mà bên chủ động tiến công là quân giải phóng miền Nam Việt Nam thì các lực lượng quân lực Việt Nam Cộng hòa lúc này đã vấp phải một thất bại không thể cứu chữa. Với toàn bộ lực lượng rút chạy về Huế Quân giải phóng theo đó đã kiểm soát hoàn toàn tỉnh Quảng trị và ba xã thuộc huyện Hương Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chiến lược đề ra. nhiều thắng lợi kể trên, lợi thế trên bàn đàm phán ở Hội nghị Paris hiển nhiên bắt đầu nghiêng về phía Chính phủ Cách mạng Lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam và Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. Tin tức về việc Quảng trị rơi vào tay Chính phủ Cách mạng Lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam sau đó đã tác động mạnh mẽ tới chính quyền Nguyễn Văn Thiệu. Ngày 25 tháng 5 năm 1972. Tổng thống thiệu đưa ra cam kết bằng mọi giá tái chiếm Quảng trị, cũng như trách móc phía Hoa Kỳ đang bỏ rơi đồng mình. Sức ép về việc phải giành được một chiến thắng có tính biểu tượng đối với quân lực Việt Nam cộng hòa nhằm lấy lại thế thượng phong trên bàn đàm phán lúc này ngày một gia tăng. Ngày 28 tháng 6 năm 1972, nhận được sự tin tưởng của Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu, tướng Ngô Quang Trường tư lệnh quân đoàn 1 và cũng là chỉ huy cao nhất trong nhiệm vụ tái chiếm tỉnh Quảng trị đã phát lệnh khởi binh cuộc hành quân Lam Sơn 72 với quyết tâm giành lại bằng được tỉnh quảng trị đã mất vào tay quân giải phóng. Chiến dịch Lam Sơn 72 gồm hai trọng kiện và một nỗ lực phụ trên hướng tây nam Huế. Theo đó, sư đoàn dù sẽ tấn công từ tây nam quốc lộ 1 về La Vang. Thủy quân lục chiến thì tiến quân bên phải hướng bắc quốc lộ 1. Trong khi đó, sư đoàn 1 sẽ có nhiệm vụ kiềm chặt quân giải phóng tại tây nam Huế. Sư đoàn 3 bảo đảm an ninh Đà Nẵng và sư đoàn 2 lùng diệt đối phương tại Quảng Ngãi. Hai ngày trước cuộc tấn công, pháo đài bay B52 hải pháo, không quân chiến thuật và pháo binh oanh kích dữ dội các vùng tập trung quân của quân giải phóng. Diễn biến giai đoạn 1. 3 giờ sáng ngày 28 tháng 6 năm 1972, đại tá Trần Quốc Lĩnh, lữ đoàn trưởng lữ đoàn dù sư 2, điều động 3 tiểu đoàn vượt sông Mỹ Tránh tấn công lên phía Bắc Quảng Trị, mở màn cho đợt một của cuộc, cuộc tấn công cánh Tây Nam với chủ lực là các đơn vị lĩnh chủ, Mục tiêu là phải tái chiếm Quảng Trị trước ngày 13 tháng 7 lúc hội nghị Paris họp trở lại. Tuy nhiên, để tái chiếm Quảng Trị trên hướng này, các lực lượng Việt Nam Cộng hòa phải vượt qua được thành cổ. Đây là một tường thành trấn thủ trung tâm thị xã Quảng Trị. Nó có dạng hình vuông, chu vi tường thành là hơn 2000m, cao hơn 4m, dưới chân dày hơn 12m, bao quanh có hệ thống hào bốn góc thành là bốn pháo đài nhô hẳn ra ngoài. Bốn là kiến trúc được xây dựng và cải tạo từ thời kỳ vua Gia Long. Đang trí gần thành cổ còn là con sông Thạch Hãn. Nó có chiều dài 155 km, bắt nguồn từ dãy núi Trường Sơn ở phía tây tỉnh Quảng trị và đổ ra biển Đông qua cửa biển. Trong suốt trận chiến tại thành cổ, các lực lượng pháo binh giải phóng quân đã dựng một trận địa pháo bên bờ bắc sông Thạch Hãn bắn nhằm trợ bảo vệ các lực lượng bên trong thị xã gây ra những tổn thất vô cùng lớn cho sư đoàn dù và thủy quân lục chiến Việt Nam cộng hòa. Lúc này, ở phía bên kia chiến tuyến, giữa đã lường trước về một cuộc tổng phản công, nên quân giải phóng đã lệnh cho các đơn vị du kích và bộ đội địa phương phối hợp đưa hơn 60.000 dân còn lại tại Tiệu phòng Hải Lăng và thị xã Quảng Trị khẩn trương đến những nơi an toàn. Đồng thời các công sự phòng thủ cũng chuẩn bị sẵn sàng với quyết tâm cao nhất là giữ được địa bàn mà trước đó đã phải hy sinh hàng nghìn sinh mạng để công chiếm. Ngài Tổng Tư lệnh Việt Nam Cộng hòa phát động tấn công. Bộ chỉ huy sư đoàn dù với tiêu lệnh là Trung tướng Dư Quốc Đống cũng đã bay ra vùng 1 và đặt đại bản doanh tại bãi đổ quân Sally ở phía Nam sông Bộ, ngay bên cạnh quốc lộ 1. Ngay yếu tố bất ngờ nên vào rạng sáng ngày 28 tháng 6, các tiểu đoàn của lư đoàn dù số 2 Việt Nam Cộng hòa đã đột kích thành công phòng tuyến của quân giải phóng, tấn công thẳng vào sở chỉ huy trung đoàn xe tăng 203, khiến rất nhiều bộ đội quân giải phóng thương vong, buộc phải rút lui trong cuộc đột kích đã bỏ này. Phía Việt Nam Cộng Hòa thu được một số vũ khí như súng cối, súng phòng công và hai xe tăng T54. Trong buổi sáng cùng ngày, thêm hai tiểu đoàn dù nữa là tiểu đoàn 9 và tiểu đoàn 11 được trực thăng vận đổ súng phía Bắc sông Nhung Hai tiểu đoàn này đi song song cùng các đơn vị dù đã có mặt trước đó vượt qua đại lộ kinh hoàng, tiến lên phía Bắc với nhiệm vụ nhiều các chốt của quân giải phóng. Chiều ngày 28 tháng 6. Một bộ phận của các sư đoàn 304 và 308 Quân giải phóng vẫn còn đang ở chiến nam sông Mê Chánh, đã bị cô lập, rơi vào tình thế phải chiến đấu rất khó khăn. Cũng trong ngày 28 tháng 6, ở cánh phía Đông, thi hành lệnh của Trung tướng Ngô Quang Trưởng, Chuẩn tướng Bùi Thế Lân, Tư lệnh sư đoàn thủy quân lục chiến đã điều ngay 4 tiểu đoàn bao gồm tiểu đoàn 3 số biệt, tiểu đoàn 5 Hắc Long, tiểu đoàn 7 Hùng Sám và tiểu đoàn 8 Ó biển tiến lên phía Bắc, bên phía Đông của quốc lộ 1, dọc bờ biển và song song với mũi tiến công của sư đoàn dù. Tuy nhiên, mũi tiến công này cũng không hề dễ dàng khi lực lượng thủy quân lục chiến gặp sự kháng cự mãnh liệt của các đơn vị thuộc sư đoàn 304 quân giải phóng do sư đoàn trưởng Thượng tá Hoàng Nam chỉ huy đóng chốt tại hàng loạt tuyến phòng thủ. Ngày 29 tháng 6, trong một cuộc họp nội các khẩn cấp, Tổng thống Thiệu nhận định chiến dịch Lam Sơn 72 chỉ làm chậm bước tiến của quân giải phóng. Nếu cứ đà này sẽ rất khó khăn tái chiếm lại Quảng Trị đúng thời hạn. Ông yêu cầu các lực lượng tiến hành trưng binh và cho phép quân nhân lựa chọn binh chủng ưa thích để đẩy nhanh chiến dịch. Tuy nhiên, do tình thế chiến trường cơ bách nên nhiều người đã không được quyền được lựa chọn. Cũng trong ngày 29 tháng 6, các nữ đoàn thủy quân lục chiến 147 và 258 tấn công các khu vực diễn canh, Xuân Việt, Kim Giàu, thuộc huyện Hải Lăng, phối hợp với nữ đoàn thủy quân lục chiến 369 từ Mỹ Thủy và Cổ Lũy đánh trả. 6 giờ sáng ngày mùng 3 tháng 7, các đơn vị lính dù tiến công vào khu vực phía Nam ngã Ma Long Hưng. Lúc đó thuộc Hải Lâm, cách thành cổ Quảng Trị vài km về hướng Đông Nam. Quân giải phóng đóng chốt tại đây, có nòng cốt là đại đội 11 từ đoàn 3 thuộc trung đoàn 48. Sau hơn một giờ xung máy bay và pháo binh bắn phá, đại đội đi đầu phía Việt Nam Cộng hòa với xe tăng chỉ viện đã tổ chức xung phong đột kích. Quân giải phóng tại các chốt kiên trì chờ đợi đối phương tiến vào thật gần mới đồng loạt nổ súng. Sau khi bị tấn công bất ngờ, hơn 40 chiến sĩ Việt Nam Cộng hòa tử thương ngay trước trận địa. Tuy nhiên, khi đối phương tiếp tục lao lên với quyết tâm nhỏ bằng được xuất chặn quân giải phóng. 8 giờ sáng ngày 1 tháng 7, lực lượng lính dù không thể tiến lên được, đã buộc phải rút lui, gọi hỏa lực tuyến hai bắn liên tục vào trận địa. Đến 14 giờ chiều, đợt tiến công thứ hai của Việt Nam Cộng hòa bắt đầu một cách dữ dội. Thế nhưng, lính dù gặp quá nhiều tổn thất mà vẫn không thể chiếm được chốt của đại đội 11 quân giải phóng đến 18 giờ, các binh sĩ Việt Nam Cộng hòa buộc phải rút lui một lần nữa và gọi pháo binh và không quân từ tuyến hai bắn phá đối phương. Cùng với đó, các đơn vị lính dù được lệnh chuyển hướng tấn công với những cứ điểm lân cận để hình thành thế bao vây đại đội một. Lúc này, mặc dù giữ được trận địa, nhưng trước sức mạnh hỏa lực phía Việt Nam Cộng hòa, quân giải phóng cũng phải gánh chịu thiệt hại nặng nề, đạn dược cạn kiệt dần. Trước tình hình này, ngày mùng 6 tháng 7 năm 1972, trung đoàn 48, điều đại đội 5 thuộc tiểu đoàn 2 xuống bổ sung trong ngã ba Long Hưng, cùng bố trận địa chốt để tác chiến ổ giáp. Tại đây, đã có những giai đoạn khốc liệt đến mức đại đội 5 của giải phóng do chính trị viên đại đội Vũ Trung tứ chỉ huy chỉ còn dưới 30 tay súng cùng một số khẩu B40. Các binh sĩ đột kích tuyến đầu của Việt Nam Cộng hòa tiến công rất quả cảm, nhưng đối mặt với họ cũng là những người lính quân giải phóng chiến đấu vô cùng kiên cường. Sau các trận đánh liên miên, đại đội năm giải phóng quân giữ vững được khu vực này, góp phần ngăn chặn ý đồ tái chiếm thành cổ và thị sát Quảng Trị trong thời gian ngắn của sư đoàn dù Việt Nam Cộng hòa. Tuy nhiên, từ nhiều chốt khác thuộc Hải Lăng, với buổi chiều ngày mùng 7 tháng 7 năm 1972, lực lượng quân giải phóng lúc này đã quá mỏng, liên tiếp bị đánh bại và buộc phải rút lui tại rất nhiều cứ điểm. Đổi lại, các đơn vị lính dù và liên đoàn 1 biên động quân Việt Nam Cộng hòa cũng đã phải gánh chịu tổn thất không hề nhỏ, với ít nhất hơn 300 binh sĩ từ trận. Riêng đoàn Dù số 9 sau khi chiến đấu rất ác liệt để nhổ từng chốt chặn của quân giải phóng, cả tiểu đoàn trưởng cùng 4 đại đội trưởng đều trọng thường. Tuy nhiên, việc hoàn thành tái chiếm Hải Lăng cũng đồng nghĩa con đường tiến lên phía Bắc hướng về thành cổ Quảng Trị của các đơn vị quân lực Việt Nam Cộng Hòa đã được rút ngắn rất nhiều. Để đáp trả đối phương, quân giải phóng cũng lập tức điều động các đơn vị thuộc sư đoàn 325 và sư đoàn 312 chi viện cho lực lượng tại chỗ đang phòng thủ trong thị xã Quảng Trị. Hòa lực từ quân giải phóng khiến cho việc tiến quân của Việt Nam Cộng Hòa vào thị xác Quảng Trị trở nên ngày càng khốc liệt Cùng với cách đánh theo lối quy ước, phương pháp chiến tranh du kích cũng được lan rộng Quân giải phóng tổ chức những trận tập kích táo bạo với sự tham gia của tiểu đoàn 10, tiểu đoàn 14, đại đội 24 công binh và du kích triệu phòng Trong suốt nhiều ngày tại phần đất rất ngắn giữa sông Nhung và sông Thạch Hãn Các tiểu đoàn dù Việt Nam Cộng Hòa tuy được tăng cường nhưng vẫn không thể tiến lên được vì sự phục kích không khoan nhượng của quân giải phóng với nòng cốt là các tiểu đoàn thuộc trung đoàn 48 và đặc biệt là pháo binh chỉ viện rất chính xác. Chỉ sau khi pháo đại bay B52 yểm trợ giải thảm dọc bờ sông Thạch Hãn ngăn chặn pháo binh của giải phóng thì lính dù Việt Nam Cộng hòa mới có thể tiến lên được. Sau rất nhiều nỗ lực, quân lực Việt Nam Cộng hòa mới tái chiếm được khu vực La Vang, chỉ còn cách thành cổ Quảng Trị vài km về phía Tây Nam. 4 giờ sáng ngày mùng 10 tháng 7 khu vực thị xã Quảng Trị rực sáng bởi một đợt hỏa lực chốt xuống các trận địa phòng ngự của quân giải phóng. Đài quan sát Phương binh và các chốt tiền tiêu liên tục báo về Sở Chỉ huy trong thành cổ rằng đang có rất đông lực lượng đối phương được trang bị tăng thiết giáp kiểm trợ đang ồ ạt tấn công thị xã theo hướng đường số 1. Ngay khi nhận được tin, pháo binh chiến dịch của quân giải phóng đã được lệnh bắn cấp tập, khiến lực đoàn dù số 2 gặp tổn thất nặng, nhưng họ cũng rất nhanh chóng xếp lại được đội hình, tổ chức tiến công suốt cả ngày mùng 10 tháng 7. Trước vòng vây ngày càng gần của Việt Nam Vụ Hỏa, cuộc chiến xung quanh thành cổ bắt đầu lên cao. Tuy nhiên, những cuộc ráp trả mạnh mẽ cùng hệ thống phòng ngự vững chắc có chiều sâu của quân giải phóng với nòng cốt là trung đoàn 48 và các đơn vị quân địa phương đã tạm thời đẩy lui đợt tiến công chủ lực lượng lính dù Việt Nam Vụ Hỏa. Chỉ riêng trong trận đánh này, tổng thương vong cả hai phía cộng lại lên tới ít nhất 800 binh sĩ cùng hàng chục xe tăng sẽ thiết giáp bị phá hủy. Đến lúc này, thời hạn chiếm lại thành cổ đã sắp hết nhưng đà tiến vẫn bị chặn đứng. Thế nên, mỗi khi các đơn vị Việt Nam Ngũ hòa rút về tuyến sau củng cố, Hoa Kỳ sẽ lập tức yểm trợ đồng minh. Họ tăng cường hỏa lực, nâng tổng số đạn pháo đánh phá thị xã từ 8.000 viên một ngày lên trung bình 15.000 một ngày, cao điểm có ngày lên tới 30.000 viên, sử dụng đến 40 đến 60 lượt máy bay phản lực mỗi ngày. Các phi vụ B52 liên tục được tăng tần suất ném bom dọc bờ Bắc sông Thạch Hãn và sâu về phía hậu phương quân giải phóng nhằm ngăn chặn tiếp viện từ miền Bắc. Song song với sự yểm trợ mạnh tay của quân đội Hoa Kỳ, các tiểu đoàn dù Việt Nam Cộng hòa cũng đồng loạt tấn công bảo vệ giữ dội toàn bộ thị sát Quảng Trị và thành cổ. Các hướng tiến công bao gồm: Tiểu đoàn 7 đánh vào phía Tây Nam thị xã, Tiểu đoàn 11 tiến công khu vực ngã ba Long Hưng, Tiểu đoàn 6 và Tiểu đoàn 9 bao vệ phía Đông và phía Nam thị xã. Tiểu đoàn 5 là lực lượng chính tấn công vào cổ thành Đinh Công Tráng. Chiều ngày 11 tháng 7, Việt Nam Cộng hòa dùng trực thăng đổ một tiểu đoàn thủy quân lục chiến xuống an tiêm nại kiểu nhằm thu hút lực lượng và sự chú ý của quân giải phóng ra vào ngoài. Tuy nhiên, trong đoàn 27 quân giải phóng phối hợp cùng bộ đội địa phương đã đánh bại cuộc đổ bộ này, bắn rơi chiến trường thăng. Ở khu vực ven biển, sư đoàn thủy quân lục chiến từ hướng đông nam vượt qua trục đường 68 và giải đất hẹp với những đồn cát trắng, tạo thế hợp vật cùng sư đoàn dù đánh vào thị xã quảng trị. Hai đại đội 51 và 52 thuộc tiểu đoàn 5, lữ đoàn 2 nhảy dù được lệnh đột kích cùng tiến song song hướng đến mục tiêu nhà thờ chi bu. Mặc dù khoảng cách chỉ vài trăm mét, nhưng mọi thứ diễn ra vô cùng khó khăn vì sự đáp trả quyết liệt của các đại đội thuộc tiểu đoàn 2, trung đoàn 48 quân giải phóng. Để có thể tiến lên được, pháo binh Việt Nam Cộng hòa từ tuyến sau, bao gồm pháo 105 ly, 155 ly và 175 ly đã khai hỏa dữ dội, dọn đường bằng những trận bão lửa. Rồi vào đó, hai đại đội 51 và năm 52 Việt Nam Cộng hòa sử dụng chiến thuật đội hình tiến so le nhau, cứ đại đội này xung phong lên trước chừng 50 mét thì dừng lại tác chiến, bắn áp chế ta điều kiện cho đại đội kia, vận động thì lệt. Lực lượng lính dù chủ động tiến công trong làn khói bụi của đạn pháo để giảm khả năng phát hiện và bắn chặn của quân giải phóng. Hai bên giành giật nhau từng ngôi nhà, liên tục đánh cận chiến bằng đũạn. Song song với đó, không quân và pháo hạng hải quân Hoa Kỳ cũng đẩy mạnh tần suất yểm trợ suốt ngày đêm nhằm áp chế hỏa lực pháo binh quân giải phóng, hủy diệt các trận địa chốt. Tại khu vực gần cổ thành, bộ binh quân giải phóng với sự yểm trợ hiệu quả của xe tăng cung hòa lực pháo binh cơ động từ bờ bắc sông thạch hãn đã khai hỏa bắn cấp tập khiến nhiều đại đội lính dù xung kích bị đánh bật trở lại không thể tiến lên được sáng sớm ngày 13 tháng 7 một máy bay trực thăng trưở đại tá nguyễn trọng bảo tham mưu phó sư dù và 8 sĩ quan tham mưu đi đốc thúc việc cắm cờ hòng gây thanh thế tại bàn đàm phán ở paris nhưng trước trực thăng bị một trận địa súng máy 12,7 mm của quân giải phóng miền nam việt nam do bùi trung thành chỉ huy tiêu diệt ngay tại thị xã quảng trị cùng tất cả sĩ quan trong tỉnh thành. dạng sáng 14/7, tháng 7, một đội biệt kích đột nhập vào phía đông thành cổ bằng cách luồn lách qua một nghĩa địa của cộng đồng thiên chúa giáo, kiến nhà thờ chiêu rồi men theo các đường cống thoát nước để leo lên thành cổ quảng trị. định cắm cờ và chụp ảnh để có lý do tuyên truyền, nhưng chưa kịp cắm cờ thì bị đại đội 14 trung đoàn 48 phát hiện và tiêu diệt một số, số còn lại phải rút chạy bỏ lại lá cờ buổi đột kích sâu của sư dù vào thiết đoàn 20 cũng bị đẩy lùi. Như vậy, ý định của quân lực Việt Nam Cộng hòa chiếm thị xã trước ngày 13 tháng 7 để mặc cả tại hội nghị Paris đã không thực hiện được. Từng vào mỗi bên lên đến hàng nghìn người. Sau 10 ngày liên tục tiến công, sĩ xác Quảng Trị, sư đoàn dù cũng chịu tổn thất khá lớn. Quân lực Việt Nam Cộng hòa bị thương vong 1071 binh lính. Tư đoàn dù số 1 và năm bị tổn thất nặng, bị cháy 3 xe tăng, rơi 27 một phản lực, một trung thằng và bị phá hủy nhiều vũ khí phương tiện kỹ thuật khác. Trước tình hình đó, phía Việt Nam Cộng hòa quyết định tăng cường thêm 4 đại đội nữa chờ mùa xung kích. Trong đó có hai đại đội rất thiện chiến, của liên đoàn 81 biệt kích dù với sở trường tác chiến theo từng toán nhỏ, đột kích tốt trong đô thị. Ngày 14 tháng 7, sư dù và sư thủy quân lục chiến quân lực Việt Nam Cộng hòa tổ chức tấn công Đờ Tài nhằm chiếm thị xã trước ngày 18 tháng 7 và cùng lắm phải trước ngày 27 tháng 7. Liên đoàn dù một đánh truy thiệt chỉ bị Lữ đoàn dù 2 đánh tích tường như lệ, Các nữ đoàn thủy quân lục chiến 147 và 369 tiến sát sông Vĩnh Định, chiếm An Tiêm, Lại Cửu và Bích La Đồng. Chiều ngày 14 tháng 7, một tốp máy bay, bay A1 Skyrider của Không quân Việt Nam Cộng hòa được điều đến rọi bom đánh sập tường thành. Gạch đá rơi xuống lập được một loại hào sâu. Ngay lập tức, các đơn vị lính dù nhanh chóng vượt qua, tiến vào đóng chốt tại góc tường thành đã bị đánh sập. Quân giải phóng từ trong các công sự phòng thủ ngay lập tức đáp trả và tạo nên cuộc đấu súng ác liệt giữa hai phía. Đến ngày 16 tháng 7, lực đoàn dù một tập trung lực lượng cực mạnh tấn công mạnh vào, khiến trung đoàn 18 thuộc sư đoàn 325 quân giải phóng bị thiệt hại trầm trọng, buộc phải rút ra ái tử Đông Hà. Bộ tư lệnh B5 Bắc Quảng Trị điều trung đoàn 95 thuộc sư đoàn 325 vào thay thế. Lúc này, Việt Nam Cộng hòa đã hình thành thế bao vây ba mặt quanh thị xã Quảng Trị nhưng vẫn chưa vào được bên trong để ngăn đường tiếp vận và cô lập quân giải phóng bên trong thị xã. Hoa Kỳ còn liên tục ném bom, nã pháo hạng pháo hạng nặng quốc lộ 1 và khu vực quanh thành cổ cũng như quanh khu vực thị xã hành Trị. Suốt hơn 20 ngày đầu tháng 7, các lực lượng ngoại biên của Hoa Kỳ đã dồn dập công kích bằng bom và pháo, khiến các con đường tiếp vận hàng hóa, viện binh quân giải phóng gần như bị cắt đứt. Mỗi ngày, không quân Hoa Kỳ huy động từ 40 đến 60 phi vụ B52, 130 đến 150 phi vụ máy bay, bay cường kích Cây tăn nát ở khu vực nghi ngờ là vị trí của đối phương. Nếu trong trường hợp tần suất oanh kích giảm đi vì bất kỳ lý do gì thì lập tức tần suất pháo kích sẽ được gia tăng. Pháo mà đất của liên quân khai hỏa không ngừng nghỉ, suốt từ 6 giờ sáng tới 6 giờ tối rồi tranh thủ thời gian giải lao đôi chút, sau đó lại pháo kích xuyên đêm để tìm ra vị trí của giải phóng. Không lực Việt Nam Cộng hòa cũng tham gia bằng cách sử dụng máy bay trinh sát quét liên tục thì phát hiện lực lượng máy bay trinh sát sẽ thả pháo khói hoặc pháo sáng xuống mục tiêu từ đó các loại pháo binh và máy bay cường kích sẽ khai hỏa. Chính việc sử dụng máy bay cường kích mặt đất như vậy sẽ nâng cao độ chính xác lớn rất nhiều so với sử dụng các loại máy bay ném bom tầm cao, nhưng đổi lại máy bay cường kích tầm thấp lại dễ bị tiêu diệt hơn bởi pháo phòng không. Trước yêu cầu cấp bách bảo vệ tối đa những vùng đã giải phóng, đại tướng võ nguyên giáp tổng tư lệnh tối cao quân đội nhân dân việt nam gửi bức điện số 144 dk vào ngày 18 tháng 7 năm 1972 trong đó có nêu rõ, song song với việc đáp trả những đợt tiến công của đối phương, cần phải có kế hoạch phòng thủ các vùng hậu phương trực tiếp, củng cố vững chắc thế trận tại cửa Việt Đông Hà, Ái Tử và một số căn cứ ở phía tây, phát huy sự cơ động của pháo binh, bảo vệ các tuyến vận chuyển nhằm giữ vững địa bàn đứng trận. Chiến dịch này chắc chắn sẽ kéo dài ít nhất đến tháng 9 và thậm chí còn tiếp tục trong cả mùa mưa. Riêng đối với khu vực thị xã Quảng Trị, tướng giáp chỉ thị nhanh chóng tăng viện tổ chức phòng thủ trong thị xã và đặc biệt là khu vực thành cổ theo thế liên hoàn, có chữ sọc. phải tổ chức ngay một trận địa hỏa lực pháo binh cực mạnh ở bờ bắc sông Thạch Hán nhằm mềm trợ cho thị xã. chuẩn bị sẵn lưới phòng không cơ động để phòng tình huống không quân đối phương áp chế bằng vũ khí hóa học hoặc đổ bộ bằng trực thăng thẳng vào nội thành. nhanh chóng bí mật đưa một số xe tăng vào thành cổ biến thành công sự hỏa điểm, phối hợp cùng bộ binh chủ lực nhằm bẻ gãy các mũi tiến công của tiên giáp và bộ binh đối phương. Lúc này, khu vực xung quanh và bên trong thị xã Quảng Trị đang được chấn thủ bởi trung đoàn 64, trung đoàn 27, tiểu hải và trung đoàn 48 Thạch Hãn thuộc sư đoàn 320B với sư đoàn trưởng là đại tá Nguyễn Xuân Lắm phối hợp cùng trung đoàn 95 thuộc sư đoàn 325. Ngoài ra, trung đoàn 18 khi rút về tuyến sau củng cố nhưng vẫn để tiểu đoàn 7 ở lại thị xã tham chiến và hướng dẫn cho các đơn vị mới vào. của địa phương tham gia phối hợp với tiểu đoàn 3 và tiểu đoàn 7. Ngày 22 tháng 7 năm 1972 đối với mũi tiến công của sư đoàn thủy quân lục chiến, chuẩn tướng Bùi Thế Lân quyết định mở một cuộc hành quân mới ở phía đông bắc của thị xã quảng trị, nhằm cất đứt toàn bộ tuyến tiếp tế và truyền tin của quân giải phóng. Đây là một cuộc hành quân hỗn hợp giữa hai tiểu đoàn của lữ đoàn 147, thủy quân lục chiến cùng các đơn vị bộ binh và thiết giáp. Các lực lượng thủy quân lục chiến được trực tăng vận đổ xuống hai bãi đáp Lima và Victor, cách thị xã khoảng 3 km về phía đông bắc. Ban đầu họ chỉ gặp kháng cự nhỏ của quân giải phóng. Tuy nhiên, càng tiến sâu hơn, các đơn vị bộ binh và thiết giáp Việt Nam Cộng hòa tại căn cứ Long Quang càng vấp phải sự đáp trả không khoan nhượng. Quân lực Việt Nam Cộng hòa chuyển sang tổ chức mũi thọc sườn tuyến phong thủ, tập kích bí mật trong đêm, đào hào để siết vòng vây đối với quân giải phóng và sử dụng bộ binh để kéo quân giải phóng khỏi nơi ẩn nấp, sau đó sử dụng bom và pháo binh để tiêu diệt. Tuy nhiên, ý đồ đánh nhanh thắng nhanh của quân lực Việt Nam Cộng hòa đã bị bẻ gãy. Kết quả là sau 3 ngày giao chiến liên miền đến cuối ngày 25 tháng 7, cả hai phía đều gặp rất nhiều tổn thất. trong đó, phía quân giải phóng với lực lượng còn lại quá mỏng do quân tiếp viện không tới được nên đã bị đẩy lui về cảng cửa Việt. Thủy quân lục chiến Việt Nam Cộng hòa chiếm lại được các chốt, họ công bố đã loại khỏi vòng chiến ít nhất trên 300 binh sĩ quân giải phóng chỉ trong vài ngày ngắn ngủi, bắn cháy 5 xe tăng và săn phẳng một bệnh viện giã chiến với hơn 100 giường bệnh của đối phương. Quân giải phóng cho rằng. Việt Nam Cộng hòa cũng đã phải gánh chịu những tổn thất rất lớn với con số hàng trăm thương vong trong các đợt tấn công. Cũng trong thời gian này, phía Việt Nam Cộng hòa và Hoa Kỳ tiếp tục xuất hiện mâu thuẫn khi phái đoàn Hoa Kỳ tại Huyện Paris đã bí mật gặp phái đoàn Việt Nam Dân chủ Cộng hòa mà không cho phía Việt Nam Cộng hòa biết. Ở cánh phía Tây của sư đoàn dù, quân lực Việt Nam Cộng hòa tập trung bao vây bên ngoài thị xã Quảng Trị ngày một đông. Thay nhau mà các đợt tấn công dồn dập với mật độ hỏa lực dày đặc. Ngược lại do địa bàn bên trong thị xã và không gian khu vực thành cổ chật hẹp, nên quân giải phóng không thể tập trung lực lượng lớn ở đó. Cuộc chiến của họ chỉ có thể đẩy cao bởi yếu tố tinh thần với bản lĩnh của các trung đoàn thiện chiến như trung đoàn 27, 48, 64 và 95. Tuy nhiên, quá trình chiến đấu căng thẳng trên miền cộng với việc tiếp viện cả về người và vật chất đều quá khó khăn do khả năng yểm trợ hỏa lực không chỉ dày đặc về tần suất mà còn chính xác về tọa độ của không quân Hoa Kỳ đã khiến quân số và đạn dược quân giải phóng suy giảm nghiêm trọng. Nếu quân số tiêu chuẩn của một tiểu đoàn là khoảng 300 đến 1.000 quân, thì nhiều tiểu đoàn quân giải phóng trong thị xác Quảng Trị, Trung Bình chỉ còn khoảng 100 tay súng. Một đại đội tiêu chuẩn có khoảng 70 đến 200 quân, thì con số này của quân giải phóng tại Quảng Trị, Trung Bình chỉ còn khoảng 30 người. Tường Thanh Cổ, mỗi bề khoảng 500 mét, cũng đã hứng chịu hòa lực khủng khiếp của cả đôi bên. Tuy nhiên, bất chấp những cuộc đọ súng ác liệt trong thị xã, phía Việt Nam Cộng Hòa vẫn không để lùi được đối phương ra khỏi trận địa chiến. Đến 27 tháng 7, thủy quân lục chiến Việt Nam Cộng hòa đổ thêm 2 tiểu đoàn xuống huyện Triệu Phong phía sau để cắt đường tiếp tế. Đồng thời, hỏa lực không quân pháo binh bắn phá phía sau để ngăn chặn việc tiếp tế của đối phương. Để chia lửa với các đơn vị bảo vệ thành phố, phá thế VF của Việt Nam Cộng hòa, đại tá Nguyễn Xuân Lắm, tư lệnh cánh Đông quân giải phóng, đồng thời là tư lệnh sư đoàn 320B đã lệnh cho các đơn vị dưới quyền tổ chức luồn sâu đánh mạnh vào sau lưng đối phương, buộc Việt Nam Cộng hòa phải phân tán lực lượng để đối phó. Tuy nhiên, tướng Lê Quang Lưỡng của quân lực Việt Nam Cộng Hòa đã tất tay với việc tung lực lượng dự bị cuối cùng là liên đoàn biệt kích dù 81 vào chiến đấu. Sau cùng, thành công chiếm được các làng trì bưu cổ thành. Tư đoàn biệt kích dù 27 tiến sát được vào góc đông nam thành cổ và nhiều lần lao lên định cắm cờ lên tường thành. Thế nhưng, lại một lần nữa bị trung đoàn 48 đẩy lùi. phía Việt Nam Cộng Hòa lập tức gọi không quân chi viện, nhưng 22 bay A37 đã tấn công nhầm, gây thương vong cho phân nửa lực lượng Việt Nam Cộng Hòa tại đây. Cuộc tấn công của các tiểu đoàn dù vào thành cổ Đinh Công Tráng coi như thất bại, buộc phải tạm dừng vào ngày 26 tháng 7 năm 1972. Việc này đồng nghĩa thời hạn đánh chiếm thị xã Quảng Trị trước ngày 27 tháng 7 đã không thể thực hiện được. Cả hai phía đều tổn thất nặng nề về nhân mạng với hàng ngàn thương vong. Sau gần một tháng chiến đấu căng thẳng, Việt Nam Cộng hòa công bố chỉ định riêng trong giai đoạn 1 của chiến dịch Lam Sơn 72 với sự yểm trợ đặc lực của không quân Hải quân và pháo binh đã khiến quân giải phóng tại các chốt phòng thủ đã tổn thất ít nhất mấy 4000 binh sĩ, trong khi Việt Nam Cộng hòa cho rằng họ chỉ thương vong khoảng 8500 binh sĩ trong giai đoạn này. Quân giải phóng công bố từ ngày 28 tháng 6 đến ngày 27 tháng 7 năm 1972, các đơn vị của họ bao gồm lực lượng chốt giữa tại thị xã và thành cổ Quảng Trị, cùng lực lượng chi viện bổ sung liên tục từ tuyến sau đã phải gánh chịu thương vong khoảng 9800 bộ đội, nhưng đồng thời cũng loại khỏi vòng chiến hơn 10500 binh sĩ được phương. Ngày 28 tháng 7, trước tình trạng sư đoàn dù kiệt quệ về sức chiến đấu và quân số, tướng Ngô Quang Trưởng quyết định dừng cuộc tấn công của sư đoàn dù, chuyển giao nhiệm vụ đánh chiếm thị xã Quảng Trị cho sư đoàn thủy quân lục chiến bằng mọi giá phải tái chiếm thị xã Quảng Trị với biểu tượng là cổ thành đinh công trắng. Ở bên phía quân giải phóng, tướng Trần Quy Hải cũng nhanh chóng điều động bổ sung viện binh từ bờ phía Bắc sông Thạch Hãn để chuẩn bị đối phó. Giai đoạn 2 của chiến dịch Lam Sơn 72 lại sắp sửa diễn ra đã báo hiệu một trận tử chiến khủng khiếp bậc nhất chiến tranh Việt Nam diễn ra trong khu vực cổ thành. Cuộc đọ súng tiếp theo sẽ diễn ra như thế nào? Mời quý vị và các bạn tiếp tục đón xem trong tập tiếp theo.